Diệp vỗ vỗ vai Duy Thành thêm mấy lần nữa thì mê qua qua nói với Ngà. Cô không nên tham lam bắt tôi hay anh Thành phải lựa chọn điều gì cả. Bởi đó là điều vô lý, cô hiểu chứ? Nhưng giờ cô nói cô đã mang thai con của anh Thành thì hãy cứ sinh nó ra đi. Nếu đúng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm. Tôi chắc chắn đó là con của anh ấy. Nếu mà cô chắc chắn như vậy thì cứ sinh nó ra. Trẻ con không có tội. Tuy nhiên nếu cô muốn chúng tôi có trách nhiệm Thì trong thời gian này cô không được phép Tiết lộ nửa lời cho bất kỳ ai biết về sự việc này Nếu để tôi nghe được Dù là phong phanh chuyện liên quan tới chồng tôi và cô Thì lành làm gáo, vỡ làm muôi đấy Tôi đồng ý với tất cả điều kiện mà cô đưa ra Nhưng tôi đã giữ lời hứa Thì cô và anh Thành cũng nên có trách nhiệm với mẹ con tôi Tôi muốn được ở chung nhà với hai người Để cho anh Thành tiện chăm sóc cho con của mình Không, tôi không bao giờ đồng ý Lần nữa Thành phản bác đối với lời của Ngà Nhưng Diệp lại lên tiếng đồng ý với cô ta Tôi đồng ý cho cô dọn về đây Nhưng là ở căn hộ bên cạnh Chứ không phải là ở chung nhà với vợ chồng tôi Dù gì chuyện cũng chưa rõ ràng Nên biện pháp này là tốt nhất cho cả đôi bên Cô đồng ý thì hai ngày nữa dọn qua Còn không thì miễn bàn bạc Ngà biết là không dễ gì Mà được vào nhà của Thành xuân xẻ Nên sau một hồi suy ngẫm Thì cô ta gật đầu chấp nhận Diệp cũng không còn lạ gì với cái kiểu thời cơ của cô bạn xấu tính này Nhưng trước tình thế không mấy thuận lợi Và vì thanh danh của chồng Nên cô cần phải nín nhịn thêm một thời gian nữa Lời xác nhận cái thai chắc chắn thế kia không thể sai được Có điều tác giả của nó là ai Thì phải chờ hồi sau mới biết Muốn hạ mản kịch thì phải tìm ra kẻ viết kịch bản này Và cô tin rất sớm thôi Cô sẽ lấy lại sự trong sạch cho người chồng thân yêu của mình Bữa tối lãng mạn bị cắt ngang chừng Diệp biết Duy Thành ái náy với cô rất nhiều Nên khi về tới trung cư Thì Diệp liền tìm cớ cho anh vui vẻ ngay Duy Thành Sao em Chúng ta làm nốt phần việc bị bỏ sở khi nãy ở nhà hàng đi Trước lời đề nghị đột ngột này Duy Thành còn ngây ra cho biết nói sao Thì Diệp tiếp tục thúc giục Mau đi anh Để hôm khác anh bù lại cho em được không Làm luôn bây giờ đi Em muốn ngay lúc này cô Nhìn ánh mắt đầy chờ đợi của Diệp Cuối cùng Thành cũng không cưỡng lại được Mà lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay cho cô Duy Thành xúc động trước tấm chân tình của Diệp Anh thơm lên tay của cô mấy cái Rồi mới nói tiếp Anh xin lỗi Thực sự là anh muốn dành sự bất ngờ cho em Nhưng mà Không cần nói gì cả Em đồng ý Em nguyện cả đời này là người vợ hiền của anh Diệp Em yêu anh, yêu anh rất nhiều Duy Thành hạnh phúc ôm chầm lấy cô vào lòng Thực sự là muốn nói với Diệp rất nhiều Rất nhiều Nhưng vì cảm xúc lúc này bị nghẹn lại Nên lời nói mãi sau mới thốt ra Anh không biết nói mấy câu ngôn tình Cũng chẳng biết thể hiện kiểu lãng mạn Như mấy người trẻ tuổi khác Mà chỉ biết làm những gì trái tim mách bảo Không biết vợ của anh có hài lòng không Em hài lòng, rất hài lòng Bất cứ việc gì anh làm em đều thích hết Anh à, dù có chuyện gì xảy ra Em cũng chọn tin tưởng anh, yêu thương anh Đến anh đừng có buồn nhé Anh không hứa xa xôi Nhưng hiện tại anh chắc chắn mình là người đàn ông yêu em nhất Duy Thành vẫn luôn là người đàn ông ít nói Nói ít làm nhiều, ấm áp và bao dung Đối với anh thì Diệp là cảm xúc, là hơi thở, là quy tắc Là điều đặc biệt nhất của cuộc đời anh Bởi thế mà từ một người vô cảm với tình yêu nam nữ Chỉ có tình yêu với sự nghiệp mới là chân lý của Duy Thành Thế nhưng sau tất cả Thì Diệp mới là chân ái của anh Cảm ơn em đã chọn tin anh Em không thích nghe cảm ơn xuông đâu Diệp của anh vẫn luôn là người con gái Mang giây phút thoải mái đến trước Duy Thành nhìn cô mỉm cười Thì cô đáp lại anh bằng ánh mắt tinh nghịch Lời nói mang theo đôi phần treo gẹo Người đàn ông sắp của mình Đêm nay Chúng ta chính thức là vợ chồng được pháp luật công nhận rồi Thì anh cũng nên làm gì đó đi chứ nhỉ? Vợ của anh mạnh miệng thật đấy. Thế chồng có hứng thú với gợi ý của vợ không? Không trả lời trực tiếp câu hỏi của Diệp nhưng Thành chủ động áp môi mình lên môi của cô một cách âu yếm. Nụ hôn lại từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt cho tới khi hơi thở của Duy Thành bắt đầu nặng nề thì Diệp tự nhiên dừng lại hỏi Hôn vậy đủ chưa chồng? Anh còn chưa cảm nhận chút nào đây này. Thế dài bao lâu nữa Thì chồng em mới cảm nhận được nhỉ Thì... Thì gì? Diệp đầy ý cười hỏi lại Thành Thì Thành trở nên tự nhiên Và có phần bảo dạn hơn Lâu chút nữa thì anh cho em đáp án Thế phải làm lại à? Đương nhiên rồi Ánh mắt Diệp ngập tràn niềm vui Và đáp lại Thành Là một độ hôn đê mê đến ngây ngất Càng hôn thì cơn sóng tình trong người cả hai Càng dâng lên cuồn cuộn Hơi thở của Duy Thành gấp gáp Thì cổ họng của Diệp cũng khó khăn Khi thốt ra lời nũng nịu Thành ừm, em muốn Cởi áo giúp anh đi Sau câu nói ấy Thì cả hai lao vào nhau Và tất cả nồng cháy Mọi thứ rào cản nhanh chóng Được lột bỏ hết Đây chẳng phải là lần đầu tiên Nhưng đêm nay lại cho cả hai có được một cảm giác tuyệt vời Thành Thành ơi Anh đây Em yêu anh Sau trận hoan ái kịch liệt Thì Diệp và Thành cũng ôm nhau ngủ ngon Cả hai thống nhất chuyện ngày mai Thì để hôm sau sẽ tính Sáng ra vừa mở mắt Đã thấy chồng nằm nghiêng mình Thì nhìn chằm chằm, Diệp nhăn mặt hỏi Nhìn cái gì mà cứ như kiểu là muốn ăn tươi nuốt sống em thế hả? Sao em biết hay vậy? Ơ Thế là anh có ý nghĩ đó à? Ừ Bị mang tiếng rồi thì làm luôn cho có miếng một thể Ơ từ từ Khoan đã Nhưng làm gì mà Thành còn cho Diệp cơ hội khoan với tử nữa. Nói là làm ngay. Em mỏi hết chân rồi đấy. Tối qua ăn ít. Mà sau này đã bị bóc lột sức lao động rồi. Anh mới mệt hơn này. Còn chưa kêu đó vợ. Ghét. Nhưng mà thích đúng không em? Chả thích. Chả thích. Thế mà có ai đó mắt cứ nhắm tịt đi. Chả nhìn thấy cho đất đâu nữa kìa. Thế mà còn bắt anh... Di Thành nói tới đó. Thì có ý dừng lại. trêu Diệp. Thì Diệp xấu hổ ném cái gối vào người của Thành và quát lên Anh biến đi Biến đi đâu bây giờ Tắm trước đi không em cho biết tay đấy Vợ vẫn còn sức muốn ăn thịt tiếp à Đúng là ông thầy vô sỉ Mặt thầy bây giờ so dày hơn cả cái thất nghiến rồi đấy Duy Thành cứ cười nhăn nhở Mặc cho Diệp mắng mỏ cao có Anh vẫn bế cô vào phòng tắm cùng Diệp biết tính lão chồng già này rồi Nên ngoan ngoãn không đôi con nữa Mà cứ cố chạy Một hồi kiểu gì cũng bị vật ra vật tiếp thôi Chắc chắn thì im lặng là vàng Và cô sau đó phải chuyển chủ đề ngay Thầy ơi Sáng nay cho vợ ăn gì thế Vợ thầy thích món gì nhỉ Hôm qua ăn ít giờ em đói lắm Thế đi ăn bún chả em thích nhá Vâng Em cũng đang nghĩ tới món đó đây Thầy em giỏi ghê thật đấy Chuyển Hôm trước Diệp đã thông báo rõ Là hai ngày nữa Mới được chuyển tới Thế mà chiều hôm nay hai vợ chồng vừa đi làm về Đã thấy ngà kéo hành lý đến rồi Cũng may là căn hộ vừa mới được dọn dẹp qua Diệp cũng chẳng tội gì Mà nhúng tay vào việc dọn nhà cho cái loại tiểu tam Mặc tệ cho cô ta tự xoay sở một mình Nhưng khi tới bữa ăn Thì cô ta đúng mặt dày luôn Ngà mặt chơi chẽn đi sang nói với Diệp Tôi bị ngén Không tự nấu ăn được Nên phiền Diệp nấu dùm nha Thành đứng đó thấy trướng mắt Bé nói thẳng vào mặt mà không cần nể nang. Có chân có tay thì tự đi mà nấu. Vợ tôi không phải là ô xin của nhà cô. Anh không nên quá đáng như vậy. Là con của anh đang hành em đấy. Tôi không bao giờ có con với cái loại phụ nữ chơi trẻ như cô. Tốt hơn hết ý, là cô cút ra khỏi đây. Anh dám nói với em vậy sao? Anh có muốn em làm ẩm lên không? Cây ngay không sợ chết đứng. Cô khỏi cần thách tôi. Là nói đi nhá. Nhìn thấy ánh mắt giận tím người của Ngà Mà Duy Thành cũng không một tia sợ hãi Nhưng Diệp thì lo xa hơn Đối với những kẻ bất chấp mất hết liêm sỉ như cô ta Thì chẳng có chuyện gì là không dám làm Mà một khi cô ta đã dám tung hê lên Thì Duy Thành chắc chắn sẽ rất phiền toái Chỉ bằng tạm thời dịu lại một chút Khi có được bằng chứng Thì không sợ cô ta lộng hành nữa Anh bình tĩnh đi Đằng nào em cũng nấu cơm hai vợ chồng mình cùng ăn Thì thêm bát đũa nữa cũng có sao đâu Em không việc gì phải phục vụ cô ta Vậy từ mai em bảo mẹ nói Cô Thu sang nhà mình nấu ăn giúp Diệp phải nói mãi Thì Duy Thành mới không gây gắt lên nữa Và Ngà từ lúc thấy Thành im lặng Thì cũng ngồi im theo Có lẽ cô ta cố chấp ăn rầm nằm rẻ ở đây rồi Nên Diệp cũng càng phải chủ động Trong mọi vấn đề Duy Thành không muốn tiếp xúc với cô ta Nên sáng sớm anh cùng vợ đi làm trước Nhưng Ngà là một kẻ bám dai như đỉa Còn chưa hút máu được Thì sao có thể chịu thua Cô ta không gặp được buổi sáng sớm Thì đến trường Cô ta lại bắt ép Thành Nhằm lúc anh gần hết tiết Thì cô ta nhắn tin cho anh Bảo mua đồ ăn vặt mang đến vì lý do là con thèm ăn Nhưng là ngà chỉ có thể bắt nạt diệp Chứ Thành thì không Anh đã đọc được nhưng không thèm trả lời tin nhắn Khiến cô ta bực bội không nhắn nữa Mà gọi luôn cho anh Có điều Thành cũng chẳng hề sợ hãi hay trốn tránh Mà lần này bắt máy đáp lại Giành sọt không kiêng nể Cô đừng có hòng sai bảo tôi Cô thích làm gì thì cứ việc làm đi Tôi không sợ cô uy hiếp đâu Anh Không cần để ý thái độ của Ngài sai sao Mà Thành nói xong những gì mình cần nói Tắt máy luôn Nhưng đúng là kiểu Ngài chỉ có thể thỏa hiệp với Diệp Chứ với Thành thì cô ta chỉ dọa cho có Chứ không dám manh động Có điều không vì bị Thành từ chối Mà Ngài bỏ cuộc Cô ta vẫn kiên trì khi về nhà Bao nhiêu việc muốn làm Cô ta đều sai bảo Diệp Nhưng Diệp cũng rất thoải mái phối hợp Và cũng vừa hay chiều nay Cô Thu đã được mẹ Diệp đưa sang hỗ trợ rồi Nên việc gì cũng không cần Diệp Động tay động chân nữa Thế nhưng Ngà đúng là kiểu người không tử thủ đoạn Cô Thu chỉ ở nhà cả ngày Đến 8 giờ tối là về Bên nhà mẹ Diệp ngủ Nên đêm đến Ngà lại bắt đầu nghĩ cách Để hành hạ Diệp Bên này hai vợ chồng đang ôm nhau ngủ Thì Ngà gọi điện in ỏi Thành nhìn thấy số tắt đi Nhưng cô ta vẫn cứ liên tục gọi Diệp xác định ngày tháng thế này còn phải chịu một thời gian nữa Nên cô đã ngăn cản hành động tắt máy của chồng Mà ấn nút nghe Muộn rồi không ngủ đi Còn muốn làm gì nữa đây Tự nhiên tôi thèm ăn vặt Đêm hôm rồi mà Ai bán hàng mà mua chứ Chịu khó ngủ đi Sáng mai cô Thu cầm sang cho Tôi với con bây giờ đang rất thèm đấy Mà cô biết là bà bầu thèm thì phải ăn ngay Chứ mà nhịn sao được qua đêm Thôi cô chịu khó ra mấy quán cóc vỉa hè cứi cũng có mấy thứ đó, đi nhanh về nhanh nhá. Duy Thành bức xúc, đùng đùng bật dậy khỏi giường, định sang tống cứ cô ta ra khỏi đây, nhưng Diệp đã kéo anh lại, nhỏ nhẹ phân tích. Em không sợ cô ta, nhưng em không muốn cô ta có cớ bắt vả anh. Em biết chúng ta thẳng thường đối chất thì cô ta cũng không có gì để nói, nhưng anh biết đấy, cô ta mặt dày đến thế này thì một khi mọi việc ầm ĩ lên sẽ ảnh hưởng đến anh. Thực sự là em không muốn công sức bao năm của anh lại bị một việc không đâu vấy bẩn chịu khó một chút qua hai tháng nữa là biết rõ kết quả đến lúc đó chính em sẽ đuổi cô ta ra khỏi đây nhưng mà anh không chịu được khi em bị cô ta hành hạ vậy nếu không muốn em bị hành hạ ấy, thì chồng em chịu khó diễn cùng em một chút nhé diệp thấy chồng mặt vẫn còn nhăn nhó thì khó chịu thì kéo tay anh lay lay một lời của chồng thì cô ta lập tức đi ngủ ngay Mà những ngày sau á, có khi còn ngoan ngoãn không gây sự cơ Anh không thích nói nhẹ với cô ta Chỉ là giảm tông một chút thôi mà Còn phần ngọt ngào vẫn là của em Trông thấy sao? Anh chịu ít tai tiếng hiểu nhầm Cũng còn hơn là khiến em phải nhịn nhục cái thứ người đó Anh không làm được Thôi mà Anh từ trước tới giờ luôn trong sạch Đàng hoàng là thần tượng không chỉ của em Mà còn của rất rất nhiều sinh viên khác nữa Nên em quyết không để cho cô ta hãm hại anh Nghe em Chịu khó một chút là mình thắng rồi Đến lúc ấy cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng Mà ra khỏi đây thôi Duy Thành xót vợ Cuối cùng cũng cầm cái điện thoại lên gọi cho Ngà Bên kia Ngà tưởng là Diệp đi mua đồ Về gọi cho cô ta ra lấy Thì giọng hồ hởi định bắt nạt thêm nữa Nhưng khi nghe giọng của Thành Thì cô ta hết sức ngạc nhiên Anh Ngủ đi Đêm muộn rồi không ai bán nữa Có gì mai cô Thu cầm sang cho Anh Anh vừa đi mua cho mẹ con em ạ Muốn ăn cái gì thì đợi sáng mai đi Vâng em biết rồi Từ hôm đó Duy Thành miễn cưỡng Không có thái độ khó chịu với ngả nữa Mà làm theo bài diễn của Diệp Cũng không biết là cô ta có âm mưu gì tiếp theo Mà từ hôm Duy Thành nói năng bớt khay gắt Thì cô ta như người thay máu Tự nhiên nhẹ nhàng hẳn Bớt hoạnh hoẻ Nói chuyện với Diệp cũng tình cảm hơn Như tối nay ăn xong Thì cô ta ngỏ ý với Diệp Diệp này Mai tới ngày khám định kỳ Cậu để Thành chở mình đi nhé Ừ cũng được 3 tháng rồi nhỉ Ừ mấy nay thấy khó chịu nên đi kiểm tra xem sao Không phải tớ không muốn cho anh Thành đưa cậu đi Mà cậu nên nghĩ cho anh ấy Tớ không muốn ai xỉ xào bàn tán nhiều Cậu hiểu chứ Lần này để Diệp chở đi khám Vì tôi cũng bận thật Nhưng lần sau tôi sẽ thu xếp cùng Ngà đang hậm hực trong lòng về bị Diệp từ chối, nhưng một lời nói của Duy Thành về sau khiến cô ta mừng như bắt được vàng. Nói như vậy là Thành đang dần dần chấp nhận đứa con này rồi và cơ hội đến với anh chẳng mấy mà Thành, nhất là bụng của Diệp mãi vẫn còn xẹp lép thế kia. Không để ý tới Diệp nữa mà cô ta lập tức trả lời Duy Thành. Vâng, nếu anh bận thì để Diệp đưa em đi cũng được ạ. Vậy ăn xong rồi thì về phòng nghỉ sớm đi cho khỏe. Lại được thêm một câu quan tâm của Thành Khiến tâm trạng của Ngà mừng rỡ Cô ta không còn mảy may suy nghĩ nhiều Mà ngoan ngoãn đi về phòng của mình nghỉ ngơi Duy Thành đợi cho cô ta khỏi hẳn Đi khỏi hẳn Mới bỏ cái vẻ mặt diễn xuất xuống Anh với cốc nước uống luôn một ngụm to Mới cảm thấy không còn vướng mắc ở cổ họng Thì Diệp cười tủm tỉm trêu. Chồng em cũng nhập vai tốt quá đấy Đừng có trêu anh nữa Không vì sợ em cực ấy, Thì anh còn lâu mới nói mấy câu đó Được rồi Đừng giận nữa, hai vợ chồng mình đi dạo phố đi. Lẽ ra tầm này là lễ cưới của Diệp và Thành sẽ được tổ chức, nhưng vì vướng mắc chuyện không hay này, nên cả hai thống nhất sẽ lùi lại thêm một thời gian nữa. Thực ra hai người đăng ký kết hôn rồi, nên việc làm đám cưới thì để vào một ngày thuận lợi khác, tổ chức cũng không sao. Có điều Thành vì thương vợ nên lúc nào cũng cảm thấy áy náy với cô. Anh xin lỗi em nhé, yêu anh mà em khổ quá. Có phải tại anh đâu Thực ra chúng ta vẫn có thể làm lễ cưới đúng hẹn Nhưng em muốn chấm dứt hẳn chuyện này Để ngày vui của mình không còn vướng bận gì nữa Thương vợ nhiều lắm Thương ấy thì chở vợ đi ăn kem matcha đi Mới nay chưa được ăn thèm lắm rồi Diệp bày ra cái ánh mắt tinh nghịch với chồng Thì Thành ân cần vuốt tóc cô hỏi Sao vợ chỉ thích mỗi kem đó thế? Vì anh là người đầu tiên muốn nói cho em Nhưng hơn hết anh lại là người đầu tiên Mà em thích Nên em đã yêu luôn cái vị kem của người mua Em có biết là mình đáng yêu lắm không? Nói thế có nghĩa là Em là liều thuốc cho trái tim của anh rồi nhỉ? Còn hơn thế nữa Em là tất cả của anh Rất sến nhưng mà em rất thích Anh sẽ học nói sến vì em Thầy giáo già của em ý, Ngày càng đáng yêu đấy Hôm nay cho em ăn kem thỏa thích thì thôi Sáng hôm sau Ngài chủ động dậy sớm cùng với Diệp đến bệnh viện kiểm tra các thứ. Sau khi lấy được kết quả siêu âm, thông báo thai khỏe mạnh thì cô ta bảo Diệp trở mình đi làm như bình thường. Có một chút nghi hoặc nhưng Diệp cũng không làm hành động gì lộ liễu mà lặng thinh theo dõi tiếp. Còn Ngài sau khi tới trường thì nhắn tin muốn gặp riêng Duy Thành để thông báo kết quả siêu âm. Đã diễn tới bước này thì Thành cũng không còn gai gắt như trước mà đồng ý gặp cô ta ở phòng làm việc riêng của mình. Ngả bước vào trong Không cần Duy Thành lên tiếng Mà cô ta lập tức đưa giấy khám kết quả siêu âm thai nhi cho anh xem Rồi nói với giọng hào hứng Anh xem con của chúng ta này Rất khỏe mạnh Chắc chắn là nó giống anh đấy Thay khỏe thì tốt rồi Em rất vui Anh có vui không ừ. Duy Thành Tự nhiên cô ta tiến sát lại gần Hai tay đặt lên vai của anh định ôm Thì Duy Thành vội đứng bật dậy nói Tôi chuẩn bị tới giờ lên lớp rồi. Có gì về nhà nói chuyện? Thành, con của chúng ta lớn thế này rồi. Em không muốn nói sinh ra mà không có đủ ba mẹ. Nó vẫn có đủ ba mẹ nên không cần lo. Em về phòng làm việc của mình đi. Nghe Duy Thành nói vậy thì mắt ngài sáng lên. Cô ta càng túm chặt lấy tay của anh gặng hỏi lại. Anh sẽ để con có đủ ba mẹ phải không? Đương nhiên rồi. Anh không gạt em phải không? Không gạt sẽ nhanh thôi. Thành Cô ta lại xúc động Lần nữa định ôm lấy Thành Thì Thành nhanh tay giữ tay cô ta ra Rồi nhắc nhở Về phòng làm việc đi tôi phải lên lớp rồi Được rồi em đi Cô ta luyến tiếc rời đi Nhưng vừa ra tới cửa Cô ta đột ngột quay lại Khiến Thành có chút giật mình Nhưng anh mau chóng ổn định tinh thần hỏi Có chuyện gì sao Tối nay em muốn ăn cháo cá chép Nhưng em muốn chính tay anh nấu cơ Được Chiều Anh đưa em về cùng nhá Đúng là được vai đòi hai bài trưng Cứ nghĩ Thành đã thật sự để tâm tới hai mẹ con Nên ngả bon miệng lại đòi hỏi tiếp Nhưng bị anh nhắc khéo Em nể mặt Diệp chút đi Ờ thế để em tự về cũng được Em sẽ về nhà trước chờ anh Duy Thành cố nhịn cho cô ta đi hẳn Thì ngồi phịch xuống ghế Lần đầu tiên anh biết chửi thề trong lòng Vì không biết giải tỏa nỗi bực của mình vào đâu Sau một hồi tự chấn an bản thân Anh lại tự nhủ Cố gắng nhẫn nhịn cho qua thời gian nữa Buổi chiều tan làm Thành đến đón vợ rồi hai người về nhà Món cháo cá chép cũng được cô Thu nấu sẵn Thành chỉ việc hâm nóng lại Rồi đợi tới bữa cô ta vác xác sang Thì anh múc ra một bát đặt trước mặt Anh bấm bụng Coi như làm phúc cho đứa bé mà lên tiếng Mới nấu xong đấy Ăn đi Cảm ơn ba Thành nhé Nghe một câu này Mà cô thu lửa muốn cháy má con nhỏ ngà luôn. Nhưng mà ai cần mặt mũi. Chưa ngà cứ nhơn nhơn ra mà nói chuyện tự nhiên với Thành. Giờ này cô ta kiểu không còn nể nang Diệp ở đây. Mà ngang nhiên gắp thức ăn, chanh luôn. Anh đi làm vất vả thì chịu khó ăn nhiều vào nhá. Món này rất bổ đấy ạ. Nhưng Thành không thèm quan tâm. Mà gắp miếng cá hồi bỏ vào bát của Diệp dụ cô ăn. Nhưng lại là cách anh an ủi, dỗ dành vợ mình. Món này Diệp thích ăn nhất đấy. Em ăn nhiều vào. Cảm ơn chồng Vậy anh ăn sườn diêm nha Không để cho Thành kịp từ chối Sau khi cô ta gắp miếng sườn vào bát của anh Thì đanh mặt lên nói tiếp Ba Thành không chịu ăn ấy Thì ngày mai mẹ sẽ đi làm cùng với ba đấy Diệp nghe vậy thì cười xòa nói với chồng Mấy khi được ngà chăm sóc Thì anh cứ ăn đi Món sườn này cô thu hôm qua làm ngon tuyệt cú mèo luôn Ừ Vậy anh sẽ ăn nhiều Từ lúc ấy cô ta gắp gì Thành cũng phải miễn cưỡng ăn Anh vui vẻ với vợ Nhưng cô ta lại hiểu nhầm Là anh đang nghe lời mình Nên càng được đà lấn tới Lát em muốn đi dạo Anh đưa mẹ con em đi loanh quanh đây nhá Không phải anh Thành không đưa hai mẹ con ngà đi được Mà tôi nói ngay từ đầu rồi Tránh phiền phức cho anh ấy Cứ khi nào cậu sinh đứa bé ra Thì muốn anh ấy làm gì cũng được Diệp bực mình Nhưng vẫn phải nhắc lại như vậy Thì cô ta mới thôi lắm chuyện Nhưng cái kiểu mè nheo thì vẫn chưa dừng lại Giờ em muốn ăn nho Anh đi mua cho em nhá Trong tủ có đấy để cô Thu lấy cho Em thèm cả xoài xanh với sấu ngâm nữa Anh đi mua cho em nhá Cô Thu đang rửa bát Cũng ngứa mắt không làm tiếp được Mà vứt đấy đi vào tủ Bên luôn mấy thứ cô ta yêu cầu ra bàn Của cô Nga đây Cô ăn đi Ngà biết cô Thu chắc chắn là có ý Chuẩn bị mấy thứ này từ trước Nhưng cô ta coi như là không biết mặt đầy ý cười tay xoa xoa cái bụng lùm lùm nói ba thành chu đáo thật đấy sợ mẹ ngén ngẩm đêm hôm nên đã mua dự trữ trước yêu ba thành nhất cô thu muốn cào nát cái bản mặt vô liêm sỉ kia một trận nhưng vì chưa đến thời cơ nên đành phải đợi cô nén giọng thức giận mà nói tiếp cô ngà cứ ăn từ từ nhé cần gì cứ bảo tôi lấy cho vâng có gì cháu sẽ nhờ ba của con cháu Không được Thành đưa đi chơi Ăn xong, tráng miệng xong Cô ta cứ ngồi lì không thèm về phòng bên kia của mình Đã thế cô ta di chuyển ra phòng khách Bắt Thành mở phim ra cùng cô ta ngồi xem nữa chứ Chứng kiến cảnh này Diệp nóng mắt, muốn đánh nhau Thế mà cuối cùng vẫn phải cắn răng nói nhỏ nhẹ Tôi nhường nhịn một bước Không phải để cậu lấn tới làm vậy đâu ơ Tôi chỉ muốn cho ba đứa trẻ Xem phim cùng nó thôi mà Chứ có dài ngủ cùng đâu mà cậu phải cuống lên thế Tôi không cuống Mà là cậu đang phá vỡ quy định lúc đầu đấy Quy định có thể thay đổi Vì người quan trọng và bây giờ anh Thành không phản đối Thì cậu cũng đừng có lớn tiếng ở đây Diệp đứng dậy định đi Thì Thành kéo tay cô lại ôn tồn nói Em ở lại xem cùng đi Khỏi cần Để một nhà ba người xem cho thoải mái Diệp Mặc cho Thành gọi Diệp cứ đi thẳng lên phòng ngủ Cô Thu dọn dẹp xong xuôi thì cũng về lại nhà bên kia. Chỉ còn lại Thành và Ngà. Cô ta cười thầm trong bụng như một kẻ chiến thắng rồi còn làm rất vẻ hiểu chuyện lắm. Diệp cũng thật là em chỉ là muốn chúng ta xem một bộ phim thôi thế mà cậu ấy cũng làm mình làm mẩy. Kệ cô ấy đi. Em chỉ muốn anh và con thêm gần gũi chứ có phải là tranh giành đâu mà cứ ghét bỏ em như vậy chứ. Anh đừng nghĩ em như vậy nha. Xem đi, phim đến rồi kìa. Chưa bao giờ Thành cảm thấy ngồi xem phim mà khổ ải thế này Nếu là Diệp Anh có ngồi tới sáng cũng không phiền hà Nhưng người trước mặt Lại là kẻ mà anh ghét nhất Nên chỉ là ngồi cạnh thôi Cũng thấy bầu trời như dông bão Mà cái thằng em bác sĩ Tuấn này nhắn tin lâu như thế rồi Mà sao mãi vẫn chưa phản hồi cứu trợ Ngồi đợi Mà Thành cứ nhấp nhổm, Thì may quá Đúng lúc Tuấn gọi đến Nhìn thấy số điện thoại của người cần hợp tác Mà Thành mắt sáng như đèn pha ô tô Anh bật loa ngoài cho ngài bên cạnh nghe luôn, mà giọng anh lúc này hồ hỏi hỏi Tuấn như đúng rồi. Đang định gọi cho chú hỏi vài chuyện, mà chú gọi tới cho anh thì hay quá rồi. Có chuyện gì mà gấp về anh? Ừ, liên quan tới bà bầu thôi. Ngài ngồi bên cạnh nghe được lời nói này thì giọng tay lên nghe. Vâng, anh cứ hỏi đi. Chú nói xem, bà bầu ở thai kỳ ba tháng thì nên làm gì tốt nhất nhỉ? Ba tháng đầu là phải hết sức cẩn thận Tránh cả việc quan hệ vợ chồng nhé Cẩn thận ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ giấc Đi lại cũng nên hạn chế và tránh ngồi lâu Ừ tôi nhớ rồi Nếu có thư giãn thì nên vận động Đi lại nhẹ nhàng thôi Cảm ơn chú nhé À em cũng có tí việc Mai anh rảnh thì qua em nhờ chút nhé Ừ có gì mai gặp Ok anh Như chỉ chờ nói xong câu chuyện Là thành đủ lý do để đuổi ngài về phòng bên kia nên ngay lập tức anh đứng dậy, tắt tivi rồi nhẹ giọng nói. Em cũng vừa nghe cậu Tuấn nói rồi đấy. Bà bầu là tránh việc ngồi lâu, muốn thai nhi thư giãn, thì nên cho nghe nhạc được rồi. Anh, anh là vì quan tâm mẹ con em nên mới cất công hỏi anh ấy ư? À thì cũng nên hỏi thăm cho biết, thôi về phòng ngủ đi. Ngà với đôi mắt đầy cảm kích, cầm chặt hai tay của Duy Thành, hỏi như muốn xác nhận lại. Thành, nếu không vững diệp, Thì anh chấp nhận mẹ con em có phải không? Không nói linh tinh nữa Mau về nghỉ ngơi đi Trả lời em đi Rồi em về ngủ Không cần hỏi mấy câu không có câu trả lời Bây giờ làm gì còn nếu như nữa Em biết là sự thật khó thay đổi Chỉ là em muốn biết suy nghĩ của anh Đợi hết tháng này tôi sẽ nói Nghe câu này Thì Nga khấp khởi mừng thầm mà nhấn mạnh Anh hứa rồi thì không được nuốt lời đâu đấy Yên tâm Tôi chưa bao giờ nuốt lời Vậy em sẽ chờ anh Mẹ con em chờ anh Kể từ hôm đó Ngà không làm khó Diệp nữa Nói chính xác là cô ta không thèm Quan tâm để ý tới Diệp nữa Vì cô ta đã hoàn toàn tin tưởng và suy Thành Rằng anh bây giờ Chẳng qua là chót đăng ký với Diệp rồi Nếu không thì mẹ con cô ta nghiễm nhiên trở thành Vợ cái con cột rồi Nhưng mà Thành nói hết tháng này Sẽ cho câu trả lời Nên cô ta chắc mẩm, rất nhanh chóng Không cần ra tay hay làm khó Diệp Thành cũng sẽ chọn mẹ con cô ta thôi. Rất nhanh đã sang tháng thứ tư, lần này Duy Thành chủ động đưa ngà đi siêu âm. Khỏi phải nói, ngà vui mừng đến thế nào. Qua lần này thì cô ta càng chắc chắn, Thành đã chọn hai mẹ con cô ta, mà không cần Diệp nữa. Bởi vì sáng nay Diệp nói đi cùng, nhưng Duy Thành đã từ chối. Đến bệnh viện, Thành nhờ y tá đưa ngà đi làm các thủ tục khám xét. Ngà cũng không mảy may suy nghĩ, mà xăm giáp làm theo diệp khi này đang nói chuyện với hoa ở quán cà phê gần bệnh viện mặc dù đã có chuẩn bị từ trước nhưng diệp vẫn có một chút lo lắng thì hoa liền gạt đi mày yên tâm anh tuấn can thiệp rồi thì không cần lo nhưng chọc ối xét nghiệm tao thấy có hại cho đứa bé quá cực chẳng đã mới phải làm như vậy mà với tao nghe nói thai được bốn tháng thì không có đáng lo lắm đâu cũng đành vậy chứ biết làm sao bây giờ vì không có bằng chứng chứng minh duy thành vô can nên ta mới phải chọn cách đi đường vòng thế này. Nếu hôm nay kết quả cho thấy cái thai đó là của người khác, ta mới có cớ để mà đấu với cô ta, nên ngăn được thông tin nhảm nhí, nhảm hại thanh xanh của anh ấy. Mày vì thầy mà hy sinh nhiều quá, hơn hai tháng qua bị cô ta chèn ép, cũng nên cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Diệp nghe bạn mình nói câu này, thì mặt cô trầm tư, mãi lúc sau mới lên tiếng. Đối với tao thì đơn giản lắm, thích là chiến thẳng thừng nhưng sự việc này liên quan tới thành thì tao không thể làm bừa anh ấy ở trong ngành nhạy cảm liên quan đến đạo đức con người vì vậy tao không thể để một người như ngà làm hỏng danh dự của anh ấy cả một thời tuổi trẻ phấn đấu cho sự nghiệp chồng người thành đáng được tôn vinh hơn là vướng vào mấy cái chuyện không hay này ừ tao hiểu cảm ơn hai vợ chồng đã giúp đỡ nhé bạn bè mày cứ khách sáo là sao mà vui lên đi nào Trước nay kiểu gì cũng có kết quả thôi Trong ngày hôm nay Chắc chắn con hổ ly tinh đó Sẽ phải cút xéo khỏi đây Lần này có sự giúp đỡ của Tuấn Nên việc chọc ối xét nghiệp ADN thay nhi diễn ra hết sức thuận lợi Ngà không mảy may để ý hay nghi ngờ gì Mà chỉ nghĩ là Duy Thành cẩn thận Trong việc kiểm tra sức khỏe thay nhi Nên cô ta rất phối hợp Với sự hướng dẫn của đội ngũ y bác sĩ Làm tất cả các bước kiểm tra Một cách nhanh chóng Đợi mất cả buổi Thì cuối cùng Duy Thành cũng cầm được tờ kết quả trên tay. Rồi biết rõ cái thai không phải là của mình. Nhưng có tờ giấy này mới chứng thực được anh hoàn toàn không liên quan tới cái loại phụ nữ nham hiểm mất hết liêm sỉ kia. Đang ở phòng làm việc riêng của Tuấn nên Duy Thành ngay lập tức gọi cho vợ thông báo. Thì cả Diệp và Hoa đến ngay sau đó. Nga nhìn thấy hai người bọn Diệp đi vào thì có chút ngạc nhiên. Cô ta nghĩ giờ này Diệp phải đang làm việc rồi chứ đến đây làm gì nhỉ? Có điều dù thắc mắc Thế nhưng cô ta lại không lên tiếng hỏi xem Là tại sao mà còn vinh váo Mang tờ giấy siêu âm Đưa ra trước mặt Diệp khoe Diệp nhìn xem này Con của mình và Thành rất là khỏe mạnh Các chỉ số rất ổn đấy Lát về phiền Diệp nấu gì đó Cho mẹ con mình tẩm bổ thêm nhé Vậy à Chúc mừng nhé Nhưng từ nay nên gọi ba ruột của nó đến mà chăm chứ Vợ chồng tôi không còn liên quan gì nữa Cậu nói cái gì đấy Ba là anh Thành chứ còn ai vào đây Hoa đứng bên cạnh nhìn ngứa mắt Không nhịn được mà nói xen vào Hạ mà đi con hồ ly tinh khốn kiếp Mày ám bạn tao hơi lâu rồi đấy Mặc dù nghe Hoa nói thế Nhưng ngả vẫn mật dày Sát lại định ôm lấy Thành tính thanh minh Nhưng anh giờ này cũng tỏ vẻ lạnh nhạt Tránh xa xa Mà nói rõ ràng từng chữ Đúng đấy Ở đây không có ai nên cô hạ màn đi Anh... anh nói gì Thành đến nhìn thẳng cũng không muốn mà ném tờ giấy kết quả siêu âm chọc ối xuống bàn cho cô ta thấy luôn. Cô tự xem đi. Cô ta vội vàng cầm tờ kết quả lên đọc thì miệng lắp bắp. Anh... Hóa ra anh và nó lừa em. Là cô tự trước lấy tôi chỉ là bảo vệ danh dự và hạnh phúc của gia đình tôi thôi. Từ lúc anh nằm lên giường của tôi thì đã không còn danh dự nữa rồi. Tôi không quan tâm tới điều đó. Mà chỉ quan tâm tôi và đứa bé trong bụng cô không có liên quan đến nhau Nên cô hãy mau chóng cút ra khỏi nhà tôi Anh được lắm Đã vậy thì cùng nhau chết chùm đi Diệp đứng từ nãy tới giờ cũng đến lúc phản đòn con bạn khốn nạn này Nên vứt luôn tập ảnh mà cô nhờ thám tử tra ra được trước mặt ngà Tôi vẫn cho cô một con đường lui ý. Xem kỹ rồi cân nhắc xem cô nên chết chùm hay không Giờ này cô ta cũng chẳng còn muốn giữ hình tượng hay gì nữa Mà lật mặt luôn Tao không cần xem Mà tao sẽ cho cả thiên hạ thấy cái bộ mặt của người chồng giáo sư của mày <cười> Cứ tự nhiên đi Để rồi xem cô chìm hay là chúng tôi nổi Mày đừng có mà thánh tướng Tùy cô thôi Tôi nói trước rồi đấy nhá Không xem kỹ là lỗi tại cô Chứ không phải là do tôi dồn cô vào đường cùng Thời gian còn dài Tôi vẫn khuyên cô nên cứ từ từ mà ngồi xem đi Đừng quyết định vội vã, kẻo thiệt thân đấy. Ngài nhìn vợ chồng Diệp và Hoa rời khỏi mà trong lòng ngập tràn cay đắng nhưng miệng thổi to thế thôi chưa bằng chứng không có lợi với mình thế này thì có cho thêm cơ hội cô ta cũng không dám đánh đổi nữa. Nhìn những tấm ảnh ăn chơi thác loạn của mình rồi cả hình ảnh cô ta cùng người tình và khách sạn mà bị tung hê lên mạng thì chỉ còn nước bỏ đi xứ. Muốn đổ vỏ cho cái thai mà xem ra không thể được Thì đành tìm ba ruột của nó chịu trách nhiệm vậy Không còn lý do Ở lại ăn vạ Diệp và Thành Nên cô ta gọi cho bạn thân đến trung cư Phụ dọn đồ Rồi biến luôn trong buổi chiều đó Cô Thu canh trường thế ngà đã cuốn xéo đi Thì báo cáo lại với Diệp Nghe được thông tin này Thì Diệp mới chính thức thở vào nhẹ nhõm Cô ta lặng lẽ bỏ đi cũng tốt Chứ mà găng nhau phanh phui tới cùng Thì càng mệt hơn Coi như có chuyện gì Chưa có chuyện gì xảy ra với Thành Anh vẫn là người thầy hoàn hảo Không có điều tiếng gì Chỉ cần thế thôi là cô vui rồi Nhưng Thành thì vẫn ái náy với vợ Xin lỗi em Vì anh mà em mất thời gian Lại còn phải nín nhịn cô ta nữa Mọi việc qua rồi Anh đừng nghĩ ngợi nữa Chỉ cần anh không bị ảnh hưởng gì là em vui rồi Cảm ơn vợ nhiều lắm Không cần cảm ơn em mà Thực lòng Thành có rất nhiều điều muốn nói Nhưng vì sự nghẹn ngào cảm động Mà lúc này anh chỉ biết ôm chặt cô vào lòng Rồi lại liên tục hôn nhẹ lên trán của cô mấy cái liền Thì Diệp tinh nghịch buông lời trêu chọc Cho không khí đỡ trầm xuống Chồng em vừa giỏi lại vừa đẹp trai Thì cái khoản giữ chồng sau này càng vất vả thôi Ai thèm người già cả như anh nữa chứ Già đâu Và đẹp của người trưởng Thành lịch lãm ý, Là cuốn hút mấy cô gái trẻ bây giờ lắm đấy em còn đang lo dần đây này không ai khiến anh để tâm ngoài em nên em khỏi lo lắng nhé vợ thật không đó muốn biết thật hay không ấy, để anh chứng minh cho diệp biết thừa kiểu chứng minh của chồng nên cứ cười tủm tỉm thì duy thành lại ghé tai cô nói nhỏ để anh chứng minh cho vợ thấy nhé Đây lại còn bày đặt xin phép em hả ừ thì người lớn cũng nên lịch sự mà Người lớn đôi khi cũng lắm chuyện vết đấy, nhưng mà em ưng nhá. Sau câu nói đó thì cả hai người xòa ôm nhau tiến thẳng đến phòng ngủ. Duy Thành giờ này cũng thoải mái rồi nên anh rất phóng túng và cả Diệp cũng vậy. Hết sức, hết lòng vì người thương của mình cùng cháy với anh những đê mê khao khát trong tình yêu. Vợ chồng Diệp trừ bỏ được cái gai. Gái cây độc thì tâm lý thoải mái, cuộc sống càng trở nên thăng hoa. Duy Thành đúng kiểu tình yêu trở lại thời tuổi trẻ. Anh là người chồng quốc dân số 2 thì không ai dám đứng số 1. Mới đưa vợ đến công ty làm việc không lâu mà đã nhớ Nhung như vừa đi xa nhà vậy. Mặc dù công việc của anh cũng bận rộn không kém phần của Diệp nhưng cứ dành một chút là gọi điện nhắn tin. Như trưa nay biết bản thân chỉ có được nghỉ thời gian ngắn nhưng vẫn lấy máy gọi qua cho vợ và sau khi cô bắt máy Thành đã nhanh miệng lên tiếng hỏi trước Em nghỉ chưa? Dạ em vừa họp xong Mệt không em Có một chút Nay nhiều việc lại họp muộn nên giờ mới xong Thế anh đã ăn cơm chưa Anh đang định ăn Anh qua đón vợ nhé nghỉ được có chút Anh tranh thủ ăn rồi chiều còn lên lớp nữa Em ăn ở công ty được rồi Đợi anh chút anh qua liền Biết tính chồng nói là sẽ qua Nên Diệp cũng không cản nữa mà dặn dò theo Nếu anh qua thì tiện đường Mua gì hai vợ chồng ăn chưa mất công đón em đi lại anh không có thời gian nữa. Ừ, anh biết rồi. Duy Thành chờ vợ, sợ vợ đợi lâu nên nhanh chóng ghé qua nhà hàng, mua hai suất cơm cùng với đồ uống mà cô ưa thích. Đi nhanh thế rồi mà vào đến phòng làm việc của vợ đã thấy cô nằm dài ra bàn ngủ nướng. Thấy Diệp mệt mỏi như vậy Thành lại xót ruột nhưng vẫn lay cô dậy để ăn cho đúng nghĩa. Diệp dậy đi em, em ơi cho em ngủ xíu đi em buồn ngủ quá. Dạy ăn rồi hãy ngủ chứ không đói bụng Cho em ngủ thêm 10 phút thôi Nhìn cô không mở nổi mắt Thành lại tặc lưỡi cho cô ngủ thêm Nhưng sau đấy cũng phải gọi cô dậy Chứ không lẽ muộn quá Diệp sau một hồi vật vã Thì cũng phải dậy sùng bữa trưa Nhưng bụng rõ đói Mà miệng thì lại đắng chát không muốn ăn Coi điều cô sợ thành buồn Nên gắng ăn nửa phần cơm Rồi lấy lý do bỏ lại Chồng ơi em no lắm rồi Ừ thêm em uống nước này đi Vâng Mệt lắm đúng không Vâng Hôm nay em cứ buồn ngủ suốt đi chồng ạ Đợi chút Anh dọn chỗ này cho em ngủ nhé Cứ để em dọn Anh cứ ăn đi Anh cũng no rồi Em vào sửa mặt đi Rồi qua đây nằm Anh bóp vai cho Vẫn còn một tiếng nữa Anh vào phòng nghỉ riêng của em trong kia nằm đi Không lát đi dậy lại buồn ngủ đấy Không nói nữa Em mau nghe lời anh đi Không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ và cũng không cưỡng lại được sự quan tâm chiều chuộng của chồng. Nên Diệp ngoan ngoãn nghe lời. Cô rửa mặt rồi ra ghế sofa chứ không vào phòng riêng nữa. Mắt cô chưa gì đã muốn zip lại bởi mấy cái động tác xoa bóp khéo léo của chồng. Không phải mất thời gian quá lâu thì Diệp đã say giấc. Nghe tiếng thở đều đều phát ra. Thành biết vợ đã ngủ rất ngon rồi. Anh cũng chưa vội về ngay mà ngồi dựa lưng bên cạnh nhìn vợ ngủ. Đang yên tĩnh ngon lành Thì điện thoại của anh đổ chuông. Anh vội vàng tắt đi. Nhưng vẫn khiến cho vợ bị giật mình. Ngủ vốn say thế rồi. Mà sau tiếng chuông điện thoại vừa rồi. Diệp không ngủ lại được nữa. Nằm gối đầu lên đùi của anh nói chuyện. Sao chồng không chập mắt một chút đi? Anh không buồn ngủ thật mà. Còn buổi chiều dậy nữa đấy. Yên tâm đi. Anh không mệt mà chỉ lo cho em thôi. Ngủ được một chút em cũng tỉnh hơn rồi. Mà tự nhiên... Em chẳng muốn cho chồng đi làm gì cả Nói rồi Diệp lại nằm ghé lên chút nữa Thị Thành ôm cô sát vào lòng của mình Nhẹ giọng ân cần hỏi Sao thế? Nhớ chồng Mệt thì anh đưa về nhà nghỉ ngơi nhá Tự nhiên em thích được nằm cùng anh thế này Em nhớ lại cái hôm Đi chơi ở Sầm Sơn em bị say xé Anh cũng để em nằm trên đùi của anh thế này này Anh có biết hôm đó Em sẽ nhớ thì bất chấp tất cả không? Hôm đấy đúng là ngốc thật đấy. Ừ, ngốc lắm. Ngốc nên chẳng nhận ra em thương anh nhiều đến thế nào. Thành chẳng biết nói gì hơn mà chỉ thấy có nhiều tiếc nuối và anh muốn bù đắp cho sự tiếc nuối ấy bằng một độ hôn dài, thật dài. Mãi cho đến khi cả hai gần như mất kiểm soát anh mới dừng lại. Nhưng cũng chỉ dừng được vài phút rồi cả hai lại cuốn lấy nhau. nụ hôn say xưa cuồng nhiệt và lần này tưởng chừng như cả hai không màng đến mọi thứ xung quanh mà bất chấp thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của diệp vang lên ngắt quãng giây phút mãnh liệt của hai người diệp vội nghe máy thì duy thành cũng bừng tỉnh khỏi cơn mê đợi cô kết thúc cuộc điện thoại anh lưu luyến hôn lên trán của cô rồi nói lời tạm biệt em nằm nghỉ thêm đi anh đi trước nhé không muốn cho chồng đi đâu ngoan chờ anh đón em sớm ôm em một chút nữa đi thành cũng làm theo lời của diệp Anh ôm cô thêm một lúc nữa sau cô chủ động buông anh ra Anh đi đi không trễ giờ Chào anh về sớm đón em nhé Vâng Anh yêu em Lời yêu thương vẫn được nói thường xuyên ấy thế mà mỗi lúc Duy Thành nói ra Thì vẫn rất hữu hiệu với Diệp Vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc Gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt anh Có hai người bạn thân Thì Hoa và anh Tuấn đã ổn định rồi Còn chung lần này về nước Thì cũng thông báo làm đám cưới luôn Vì bạn gái đã có bầu Hôm nay chứng kiến ngày vui của bạn mình Thì Diệp không khỏi vui mừng Cô cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ Và cũng mong ngày vui sắp tới của mình cũng vậy Duy Thành đứng bên cạnh Anh nhìn ra tâm sự của vợ Nên cầm tay cô nói lời kiên định Em cũng sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh Chúng ta sẽ cùng sống hạnh phúc bên nhau trọn đời Vâng em tin anh Giữa đám cưới của Trung xong Thì Diệp và Thành về nhà ba mẹ Và chơi với mẹ con Hạnh Mấy nay mẹ con Hạnh có ghé vào nhà ông bà ngoại chơi Vì Nam bận đi công tác Bà Nhung thấy con gái và con rể út về Thì lên tiếng nhờ vả luôn May quá Có hai đứa về đây rồi Mẹ đang định đưa chị con vào viện khám xem sao Mà từ sớm tới giờ cứ kêu âm ỉ đau bụng Thế để con chở chị vào cho Ừ hai chị em đi đi Mẹ cũng sốt ruột Hạnh nghe vậy thì vội ra nổi xe máy Còn Diệp thì đỡ chị gái ra xe Cả ba người đi đến bệnh viện kiểm tra Thì hóa ra là chị gái Diệp có bầu Có bầu đứa thứ hai Nhưng mà tại vì chả có dấu hiệu gì cả Mà vòng kinh vốn không đều Nên Hạnh cũng không nghĩ ra Vấn đề đau bụng là từ gần buổi trưa nay mới có Nên đâu nghĩ được là có thai Nhưng dù là gì Thì bây giờ thai nhi khỏe mạnh là vui rồi Hạnh cầm tờ phiếu siêu âm trên tay Mà nước mắt lưng tròng Người ta buồn quá cũng khóc Còn đây vui quá cũng khóc Diệp thấy chị gái như vậy Thì vỗ vai nhắc nhở Ơ cái bà này Cô bầu mà cứ khóc ấy Để cháu em mặt méo xẹo đấy à Tại chị bất ngờ quá Có đứa thứ hai rồi mà còn hồi hộp như đứa đầu sao Thì hai vợ chồng vẫn đang mong đứa nữa mà Chị phải gọi báo cho anh Nam mới được Vâng gọi luôn đi nhá Nhưng mà đừng có thút thiết đấy Không anh ấy lại lo lắng Chị biết rồi Đợi chị gái khoe tin vui với chồng xong Thì Diệp kéo chị gái ngồi xuống ghế hỏi han. Chị thấy sao rồi Tâm trạng ổn định Không sao rồi Vậy thì tốt Mà hay chị nhỉ Hay gì Đây này Cái chấm nhỏ xíu này Mà chỉ vài tháng nữa là thành hình rồi ra một em bé nữa Ôi yêu thế Ừ yêu lắm Mà lần này chị hình như là không ngén hay sao đó Chưa ngén như cu lớn sợ lắm Nghĩ lại vẫn còn sợ đây này Ngén dữ lắm hả chị Ừ Thường thì bà bầu mỗi người một kiểu Không có ai giống ai Nhưng nói chung là ngén gì khổ đó Có người ngén ăn, ngén ngủ Diệp nghe tới cả ngén ngủ Thì giật mình hỏi chị gái Chị ơi Cả tháng nay em cứ vạ đâu ngủ đấy Lúc anh Thành trò em về nhà Là em buồn ngủ lắm đấy Nhưng vì lo cho chị nên em mới quên đó Thế à Vâng Liệu em có gì không nhỉ chị Liệu liệu cái gì Cũng tiện ở đây rồi Ra quầy đăng ký khám luôn xem sao Đi luôn hả chị Không đi ở đấy mà đoán mò sao Mau lên Vậy để em nhắn anh Thành đợi thêm Không anh ấy lại lo Ui giời khéo lắm chuyện Cứ để chồng chờ chút nữa thì đã sao Diệp bị chị gái kéo thẳng ra quầy đăng ký Sau khi lấy được số phiếu Thì qua phòng khám sản ngồi đợi Lúc được gọi tới tên Mà Diệp tự nhiên có chút sợi sệt, Phần lo xen lẫn với hồi hộp Khiến chống ngực cô cứ đánh liên hồi Bác sĩ khám cho cô thấy tình trạng này Cũng phải chấn an Sản phụ bình tĩnh lại nào Cứ bình thường nhé, không cần phải lo lắng Dạ vâng ạ Lần đầu đi khám thai phải không Dạ vâng, lần đầu ạ Đâu rồi, bình tĩnh Hít thở sâu nào Đúng rồi, rất tốt Dừng một hồi Thì bác sĩ dừng lại lên tiếng Con đầu hồi hộp cũng phải thôi Nhưng cứ yên tâm nhé Lời bác sĩ nói ra Mà Diệp tưởng mình nghe nhầm Nên cô vội ngóc đầu dạy hỏi lại bác sĩ Bác sĩ vừa mới nói gì cơ ạ Cháu, cháu làm sao Sao thế, nằm xuống đi nào Tôi còn chưa siêu âm xong cơ mà Bác nói lại đi ạ Tôi bảo con đầu lòng hồi hộp cũng phải thôi Mà thôi nằm im đi Để tôi khám tiếp xem nào Bác sĩ bảo là cháu có con ấy ạ Thật không hả bác Hay là bác đùa cháu Ừ hai cái cô này Tôi làm sao mà dám đùa chứ Thật được 5 tuần rồi đây này Một lời xác nhận vừa rồi Khiến Diệp mừng đến nỗi oà khóc nức nở Mà không nói thêm được lời nào Bác sĩ đang siêu âm giờ Cũng phải dừng lại Bà làm nghề này bao năm Nên cũng hiểu được tâm trạng lúc này của cô Nên đợi cô qua cơn xúc động Thì ân cần hỏi thăm Có phải là chờ lâu lắm rồi không Dạ cũng không hẳn là chờ lâu ạ Mà là nói chung là chúng cháu không dám chắc Có được điều tuyệt diệu này Cháu... Được rồi, có là tốt Đừng xúc động quá không ảnh hưởng tới thai nhi đấy Nào, tập trung để tôi xem Em bé có vấn đề gì không nhé Vâng, chào cảm ơn bác sĩ Diệp mừng lắm Nhưng cô nghe lời bác sĩ nằm im phối hợp Sau khi siêu âm xong Nhận kết quả trên tay Ghi rõ thai nhi được 5 tuần tuổi khỏe mạnh Mà Diệp vẫn không dám tin vào mắt của mình Nhìn tờ phiếu siêu âm mà mắt cô lại sưng sưng Thì Hạnh nghĩ là không có gì nên tiến lại an ủi em gái Không sao, cứ kiên trì cố gắng Ông trời át không phụ lòng người đâu em Chị, đừng khóc, không sao rồi mà Chị ơi, em có thai rồi, chúng em có con rồi Hạnh nghe em gái báo tin mà cô cũng đơ ra như Diệp lúc trước Có điều Hạnh giảm sự vội vã hơn một chút so với em gái của mình mà từ từ hỏi lại cho chắc em bảo sao cơ chị xem kết quả này em có con rồi đấy hạnh cầm tờ phiếu siêu âm xem một lượt thì cũng òa khóc hai chị em ôm nhau mừng mừng tủi tủi cuối cùng thì hạnh cũng yên tâm về em gái rồi sau bao vất vả khổ sở thì em gái của cô cũng kiếm được đứa con rồi duy thành lúc này ở ngoài chờ mãi mà chưa thấy hai chị em diệp xa thì sốt ruột anh định vào trong kiếm thì vừa hay Thấy hai chị em đang đi ra. Anh vội vã đi lại gần phía hai chị em. Thì lúc này phát hiện ra cả hai chị em mắt mũi đỏ hoe. Mà Diệp thì có phần nghẹt nặng mũi luôn. Thì lo lắng hỏi. Chị Hạnh khám có vấn đề gì sao? Không, rất tốt mà anh. Chị ấy có thai được hai tháng rồi. Em bé rất khỏe. Thế thì phải nên mừng chứ. Sao chị em lại khóc thế kia? Làm anh hết cả hồn. Diệp nghe chồng nói vậy thì không làm chủ được cảm xúc mà hòa khóc lên như một đứa trẻ hạnh đứng bên cạnh cũng sụt sịt không nói được thì thành chỉ biết ôm lấy diệp dỗ dành được rồi chuyện vui mà em nín đi không mọi người nhìn kìa anh ơi ừ ừ anh biết là em vui rồi anh cũng mừng cho anh chị ấy anh ơi mình mình có con rồi hai vợ chồng mình được làm cha mẹ rồi diệp nói rồi ôm chặt lấy thành khóc lớn Lúc này cô chẳng để ý tới xung quanh Ai nghĩ gì Mà chỉ cần biết bây giờ cô đang rất vui Chỉ có Duy Thành là ngây người ra Vì còn chưa dám tin lời cô nói Hoặc là anh chưa nghe rõ Diệp đang khóc Nhưng sợ chồng chưa nghe rõ Nên lại nhấn mạnh thêm một lần nữa Anh à, anh được làm ba rồi đó Sau lần nhắc lại này Thì Diệp cảm nhận rõ Người chồng của mình run lên Giọng anh sau đó cũng lạc đi Diệp Duy Thành cũng không ngăn được niềm hạnh phúc lớn lao này Anh cũng như Diệp Xúc động tới chảy cả nước mắt Anh khóc, cô khóc Em mừng quá anh ạ Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều Quên cả việc hai người đứng giữa đường đi lối của bệnh viện Có bao con mắt đang nhìn Thành vẫn ôm hôn thắm thiết vợ mình Và không quên dành những lời tình cảm với vợ Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh Anh yêu em Em cũng yêu anh rất nhiều chồng ạ Hạnh sợ hai em vui quá Mà cản trở lối đi Nên vỗ vai hai người nhắc nhở Chuyện vui Mình về nhà báo cho ba mẹ biết Và anh chị mừng thôi Vâng Cả nhà Diệp ai cũng vui Và Thành là người vui mừng hơn ai hết Chia sẻ với tất cả những thành viên gia đình nhà vợ Nhưng Thành cũng không quên Chia vui với mọi người Với người chị gái duy nhất của mình Khi mà tín hiệu kết nối Thành khoe với chị Hà ngay lập tức Chị ơi chúng em có con rồi thật hả em, vâng em vừa đưa diệp về xong, Thật được 5 tuần tuổi rồi chị, vậy tốt quá rồi, nhiều chăm con bé cẩn thận đi nhá, chị thu xếp công việc chị lên liền, dạ vâng, đợi diệp qua giai đoạn an toàn thì cả hai nhà tổ chức một đám cưới linh đình luôn, ai cũng bảo là ông thầy giáo già thế mà tốt số, một phát được cả châu lẫn ngé, thế này thì ai đuổi kịp chứ, duy thành bây giờ chỉ quan tâm hai cục vàng của mình, khỏe mạnh thôi. Nên ai nói gì cũng cười xòa cho qua hết Cuối cùng thì lễ cưới mong đợi cũng diễn ra Sau bao gian nan chật vật Thì giờ này hạnh phúc thực sự đã mỉm cười với Thành và Diệp Lễ đường của hạnh phúc Của những lời thề non hẹn biển Nhưng hôm nay Thành chỉ nói với Diệp một câu ngắn gọn Nhưng đầy ý nghĩa Anh không hẹn yêu em bao lâu Nhưng anh hứa sẽ yêu em Đến khi trái tim của mình ngừng đập Em cũng vậy Hôn lễ đẹp như mơ thì cũng đến hồi kết thúc. Và dù là vợ chồng hợp pháp bao tháng nay rồi thì tối nay hai đứa vẫn háo hức đón đêm tân hôn như bao cặp vợ chồng khác. Có điều là lần này cả hai phải hết sức nhẹ nhàng vì đã có bảo bối của mình. Và Duy Thành vẫn là người mon men gạ gẫm trước. Vợ ơi, mặc dù tân hôn nhiều lần rồi nhưng hôm nay mình mới chính thức em nhỉ. Thầy giáo dạy toán mà sao giả miệng là mở bài khéo vậy chứ Anh vốn cũng có khiếu ăn nói Mà tại em cứ cho là anh khô khan đó chứ Vâng Chồng em thì bây giờ ngọt hơn cả đường phèn rồi Vì em Anh nguyện học hỏi tất cả Thôi đi Thành cười hì trước vẻ mặt đáng yêu của vợ Rồi anh lại kể lể tình trạng của mình Em ơi Nhớ lắm rồi đấy Tính từ hôm trước khi đi khám tha đến nay Anh nhịn cũng hơn 3 tháng rồi đó Nên em cũng phê duyệt Tấu trương đi thôi lắm chuyện ghê cơ Nhớ chồng không Nhớ, nhớ nhiều lắm Còn anh ấy, nhớ em nhiều hơn này Nhớ phát điên rồi này Vậy nhờ vợ hết và chồng nhé Thành chỉ chờ mỗi câu đó Là cúi xuống hôn vợ ngấu nghiến Dù có bầu Nhưng cả hai vẫn dịu nhau Chọn đến bến bờ tình ái Duy Thành thỏa mãn Diệp cũng hạnh phúc Giản rào cho nhau những cử chỉ âu yếm Một đêm tân hôn trong nhiều đêm hôm Đã diễn ra Nhưng lần nào Diệp cũng được tận hưởng Những khoái cảm êm dịu sung sướng nhất, trân trọng nhất Và yêu thương tuyệt vời nhất Người ta nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng Và Diệp cho đến bây giờ Cô rất hài lòng về điều đó Bởi Thành là người đàn ông mẫu mực Biết quan tâm chia sẻ với người khác Thực sự là cô cảm thấy mình rất may mắn Vì được làm vợ anh Duy Thành Sao em Cảm ơn anh và đã xuất hiện trong cuộc đời của em Anh mới là người phải cảm ơn em mới đúng chứ Cảm ơn em đã cho anh một gia đình hoàn thiện Cảm ơn vợ yêu Em chưa buồn ngủ Nếu muốn nói cảm ơn thì kể chuyện cho em nghe đi Vợ muốn nghe chuyện gì nào? Ờ, hay là chồng kể lại từ đầu quá trình yêu em đi Chiều vợ luôn Yêu chồng nhất Các bạn khán thính giả thân mến